tháng 4. Ngày phiên phòng của Yển Quân và Bá Kiện đã được định đoạt là sau rằm Trung thu, tức là còn 1 tháng nữa. Trong nhà xem ra vẫn bình tĩnh như thường. Bà Chu gọi thợ may đến, may cho Yển Quân rất nhiều quần áo mới. Đồng thời các thợ hồ, thợ vẽ, thợ sơn cũng tập nập đến trang trí sửa chữa lại nhà cửa trong ngoài. Bà Chu còn đến rất nhiều bức quả cũ như là thạch qua nhiều quả, mẫu đơn phú quý Đôi nhạc tân hôn Cùng bồi phích lại để trang trí phòng tân hôn Yễn quân tối ngày Lẫn trốn trong phòng Không dám ra ngoài Nhưng mà lúc nào cũng thẳng thốt giật mình thon thoát Thấp thởm không yên Chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện gì Tục hạo thì cứ như đã sinh ra bệnh thần kinh ấy Cứ mỗi ngày lại đưa đến Một hai chiếc lồng Giúp các loại côn trùng Bàn của Yễn quân đã chất đóng những chiếc lồng nhỏ đó Chúng làm cho Yễn quân Bất an trong lòng Ở mỗi chiếc lòng cứ như đều có một đôi mắt to Ngây thơ của thuốc hạo Bồng bền, ẩn hiện Và nhìn thẳng vào cô Mỗi một chiếc lòng đều có thể nhắc cô Nhớ đến một sự việc trong dĩ phản Một hôm Anh mang đến chiếc lòng Trong đó nhúc một con bướm đen to Câu sách lòng đứng ở cửa buồn Đầu và mặt nhảy nhảy mồ hôi Thân mình đầy bụi đất Tây áo rách toạt một miếng to Tiến quân nhú mày hỏi Làm sao lại thế? Bắt con bướm này đấy Thúc Hảo nói Và dơ cao chắc lòng lên Có giống con bướm Mà ngày xưa nó sợ rồi bay mất không Bắt nó về cho em Em đừng giận anh nữa nhé Yển quân Nhìn cái bộ dạng lôi thua lết thết Mồ hôi mứt mãi của Thúc Hảo Cảm thấy lòng đau thắt lại Cô nói Đi vào đi Lao mặt bá nào Rồi để em Giái chổ áo này cho anh Thúc Hảo chợt nở nụ cười buồn Chẳng dám làm em phải giấc giả nữa đâu. câu đặt lòng xuống, lấy tay áo, lau mồ hôi. Rồi chẳng nói năng chào hỏi gì thêm, đi thẳng. Uyển Quân nâng chiếc lòng lên, ngó con bướm đang cực cánh trong lòng. Lúc đó mới phát hiện, có một mảnh giấy dán ngoài lòng. Trên giấy có chép câu thơ của Lý Thương Ẩn. Trang sinh nằm mộng mê hồ địch. Phụng đế lòng xuân gửi độ quyên. Yến quân đặt lòng trên bàn, cùng mình ngồi xuống bên cạnh bạn trầm ngâm suy nghĩ. Cách một ngày sau, thúc hạo lại mang đến một chiếc lòng, bên trong nhấp một con tầm, đã sắp nhả tơ. Bên trên lòng cũng có một mảnh giấy với những nét chữ rồng bay phượng múa, chép một bài thơ. Tầm xuân đừng vội chính, ngày đêm dài giữ tơ, thường thiết dị nhẹ bỏng, vương vấn mãi thành thơ. Uyển quân vùi đầu vào đôi tay đau khổ nhắm mắt lại đến ngày hôm sau nữa khikh cấp hạo lại gõ cửa tuyển quân nhìn cậu như muốn khẩn cầu xin anh em xin anh đừng đem đến một thứ gì nữa thúc hạo ngó cô rồi quay đầu đi ngayyển Qu quân thấy cậu giận dỗi bỏ đi lòng cô lại quạn đau cô dự lưng vào khung cửa mắt nhắm nghiền lại lẫm bẩm nói một mình đừng oán em đừng ghét em Đừng trách em Ai oán em Ai ghét em Ai trách em Cô tiếng hỏi Cô giật mình mở mắt ra Trước mắt cô là bá kiện đang mỉm cười Nhìn sang phía cô Cô đỏ mặt quay mình định đi vào buồn Bá kiện ngăn cô lại Nâng lấy mặt cô và ngắm thật kỹ Nụ cười của anh phục tắc Ánh mắt dịu dàng chăm chú của anh Như sắc xế khắp mặt cô Rồi anh lấy ngón tay gạt đi giọt nước mắt trên má cô Sợ sàng hỏi Tại sao nào? Cô quay đầu đi Không sao cả Đừng giàu buồn dội Hãy nói cho anh biết Bác Kiện nói Có ai nói gì với em có phải không? Ai ghét em Ai oán em Ai trách em Ghét em vì cái gì Oán em vì cái gì Trách em vì cái gì Nói cho anh biết nào Không có gì Không có gì hết cả Cô lắc đầu nói Thật ư Anh nhìn sâu vào mắt cô Không muốn nói cho anh nghe ư Không tin tưởng ở anh ư? Hay em không hiểu được sự quan tâm của anh đối với em? Tiễn Quân, em hãy ngẩng đầu lên, hãy nhìn anh nè. Cô ngẩng đầu lên và nhìn anh, nét mặt anh nghiêm túc, ánh dịu dàng và khẩn thiết, trong đôi chiếc đượm bao nhiêu là tình yêu thương trìu mến, vầng trán thông minh đầy trí tuệ của anh cho người ta cảm giác an lành, thân hình cao lớn thì cho người ta cảm giác an toàn. Bỗng nhiên, cô thấy khao khát muốn được nương tựa vào anh. Để anh giúp cô chống lại tất cả mọi phiền toái Khó chịu Nhưng mà những việc như thế kia Làm sao có thể nói với anh được bây giờ Trong mắt bá kiện Bỗng nổi lên một đám mê mù mệt nghi ngại Anh lo lắng hỏi Điển quân này Hay là Anh cắn môi Hay là em không muốn lấy anh Em không thích anh Cô dội dạng lắc đầu Thở gấp một hơi rồi nói Không phải thế anh đừng nói lung tung không có việc đó Thế thì anh yên tâm rồi. Bá Kiện nói, như chút được gánh nặng, anh cười và an ủi cô. Em biết không, Nguyễn Quân, anh yêu mến em biết bao nhiêu. Anh đã dành một thời gian dài để đợi em lớn lên. Em yên tâm nhé, rồi em sẽ thấy anh không phải là người chồng dũ phu Anh sẽ đối đãi với em rất tốt, em đừng lo gì. Nguyễn Quân cực cực đầu. Thế rồi bá Kiện không nín được tình cảm của mình, đưa tay ra bưng lấy mặt cô. Phúc phê đôn má mịnh màng của cô, bỗng đâu lên một tiếng cửa gặng, và không biết từ số xỉnh nào, Trọng Khang vọt ra. Dùng cái hạc cấp gõ liên hồi vào cổ tay của Bá Kiện, rồi nói: viên phòng đâu nhé." Đứng ngoài cửa, mà biểu diễn cảnh này thì không phải không quá đáng đâu. Bá Kiện quay mình lại, cười cười một cách mất tự nhiên. "Em đấy à, Trọng Khang?" Ti๋m Quân nhìn thấy Trọng Khang thì thấy sợ, quay đầu đi định trở về buồng của mình, nhưng mà Trọng Khang đã nhanh chân hơn một bước, chặn lấy cửa buồng của Uyển Quân, ngang nhiên đứng đấy, nhìn Uyển Quân và cười nhạt. Chưa thành chị dâu kia mà, sao đã phớt lờ nhau dỗ giả thế. Uyển Quân bối rối, nhìn vội Trọng Khang một cái, mắt Trọng Khang nhìn chồng vợ cô, bên miệng vẫn còn nở một nụ cười, một nụ cười cực kỳ buồn bã. Cô lập tức nhận ra rằng anh ta đã trở nên tiểu Bên dưới mắt có quần thâm Da mặt tái xám kinh khủng Cô rung rảy đứng tại chỗ Cảm thấy đôi mắt của Trọng Khang Có sức lay động kinh người Cứ như là nó nhìn được tận đáy lòng của cô Tiếng bá kiện vang lên Anh đang định thử giải phê cho cô Trọng Khang Đừng đùa nữa Để cho ỉng Quân vào đi Trọng Khang chỉ cái nhìn vào bá kiện tắm tức Anh cả, anh yên tâm Tôi không làm hại gì cô ấy đâu Cảm thấy khẩu khí của Trọng Khang không được đứng đắn Bá Kiện sửng sốc nhìn anh ta nói Thế này là thế nào? Hình như là cậu không được vui Tôi cần phải vui ư Trọng Khang bùng lên nói 8 năm trước tôi đứng ra làm lễ Để 8 năm sau anh được duyên phòng Yễn quân rốt cuộc nên coi là vợ anh hay là vợ tôi Anh cả đừng dội cho rằng Yễn quân nhất định thuộc về anh nhé Ý của cậu định nói gì? Bá Kiện vừa ngạc nhiên vừa tức giận Anh tưởng rằng chỉ có mình anh là muốn Uyển quân chứ. Trọng Khang sừng sừng sổ sổ. Không đâu anh cả à, anh nhầm rồi. Tôi yêu Uyển quân, Uyển quân cũng yêu tôi. 8 năm trước, tôi đã cùng Uyển quân làm lễ. Giờ đây lẽ ra tôi và Uyển quân phải được viên phòng. Cậu yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu cậu sao? Bá Kiện rung giọng hỏi. Rồi anh quay đầu lại, nhìn Uyển quân nói. Đúng như vậy ư. Uyển quân rung rảy cả thân mình. Trọng Khang tấm chặt lấy cánh tay cô, đôi mắt đen của anh ta nhìn cô khẩn thiết. Ánh mắt anh ta bỗng nộng nhiệt, đầm thấm điên dại, tiếng anh ta khẳng khẳng, khẩn khoảng. Nói cho đấy biết đi Yễn Quân, nói với anh rằng em yêu anh. Yễn Quân bị ánh mắt của anh ta làm cho cô rấm lại, cô quay đầu về phía khác. Trọng Khang lây lắc cô rất dữ dội, đôi mắt tiểu tị của anh ta sáng lên, anh ta ra sức khẩn cầu cô. Em nói đi, em nói đi. Em nói cho ấy biết đi Bá Kiện giữ trọng khang lại Nói to Cậu không được bức bách cô ấy Bỏ cô ấy ra Trọng khang buông tay Nhưng mà vẫn nhìn chồng chọc vào Yển Quân Nói dặn từng tiếng Yển Quân Em yêu anh có đúng không? Yển Quân Bá Kiện cũng lên tiếng Em sao thế này? Thật ra em yêu ai? Yển Quân bật lên một tiếng gào khóc Em không biết Em không biết cái gì hết Các anh đừng bắt buộc em Nói xong cô đi thẳng vào buồn của mình Nằm xuống giường khóc Khóc mãi thật lâu Bỗng có một tiếng gì rất lạ lùng Nó thu hút cô nhìn về phía tiếng kêu Thì ra đó là đôi bọ của Thúc Hạo Đang nằm trong lòng mà ca hát Cô ngồi dậy và sợ sệt Nhìn hai vật nhỏ kia Trước mắt cô hiện lên hình ảnh của Thúc Hạo Lấy tay áo lâu nước mắt Cô cắn chặt môi Cảm thấy đầu chán mắt hoa Một con phê cũng gia nhập dạng hợp sướng Nó cao giọng kêu lên Ngô nghe, ngô nghe, ngô nghe Tối hôm ấy A hoàng của cô bảo phía cô Là bà Chu gọi cô đến Cô linh cảm thấy việc này Dính đến chuyện anh em họ tranh chấp về cô đây Cô thấp thởm không yên Mà đi đến phòng của bà Chu Trọng thấy ngay cả ông Chu cũng đang ngồi đó Ba anh em đứng hậu xung quanh ông Người nào cũng sơ sầm nét mặt Bà Chu nhìn thấy cô đi vào Lập tức chào mày hỏi Tuyển quân Cô nói xem, suốt cuộc là chuyện gì đây? Uyển quân đang ngơ ngác nhìn bà chu Ông chú đã lên tiếng. Uyển quân, trước đây đã nói rõ, cô là con dâu cả của chúng ta. Tại sao cô không chịu rạch rồi với thằng hai nhà này? Cô phải biết rằng, chúng ta đây là môn đệ thư hương, không thể dở trò nhơ nhút ra được. Cô là thế nào đây? Cô... Uyển quân lúng túng gây gớm, chẳng biết nói thế nào. con không... Cô cúi đầu, cảm thấy không thể nói bất cứ một lời gì, đành ngậm chặt miệng đứng yên. "Tuẫn Quân." Bà Chu nói, "Một tay ta đã nuôi con khôn lớn, đã thương yêu chăm bẵm con, ta yêu con như con gái ruột của ta, bây giờ thằng cả thằng hai nhà ta đều thề rằng không chịu lấy ai ngoài con." Cả con nữa. Một tiếng nói xen vào, mọi người đều kinh ngạc nhìn sang. Thúc Hạo đứng thẳng người, ngực ra, đôi mắt mở to nhìn chăm chú vào Uyển Quân. Bà Châu tưởng mình nghe nhầm, nhìn về phía Túc Hạo nói: "Túc Hạo, con nói gì?" "Mẹ." Túc Hạo nghiêng nghiêng đầu, nói một cách ngô nghê: "Mẹ không biết đâu, chính là Uyển Quân thích con nhất đấy. Chúng con từ nhỏ đã ở với nhau, cùng nhau lớn lên như là thành mai trúc mã, trẻ thơ vui vậy mà. Trong lòng con từ lâu chỉ có em thôi. Mẹ ơi, mẹ hỏi em Uyển thì biết, có phải là em ấy thích con nhất không?" Với lại con và em Uyển cùng tuổi Thế là hợp hơn anh cả và anh hai nhiều Sao lại có thể như thế Ông Chu đùng đùng nổi giận Mặt biến sắc nói Con gái trong thiên hạ không lẽ Chỉ có một mình Uyển quân này thôi à Ba đứa trẻ nhà này Đều bị điên cả rồi sao Ông lại hầm hầm Nhìn về phía Uyển quân Đang đứng gục đầu Thở dài một hơi rồi tiếp Hồng nhan họa thủy Cô bé này vừa vào nhà tôi Thì tôi đã thấy rằng cô ấy quá đẹp Cái gì mà quá thì cũng sẽ chẳng có lành, quá nhiên là như vậy. Bây giờ các người định như thế nào? Thưa cha, bác chuyện nói, tất cả cứ theo lễ mà làm, trước đây đã định đặt cho ai, thì nay lại nên cho người ấy. Nếu nói theo lễ mà luận việc, Trọng Khan nói, thì trước kia người làm hôn lễ chính là tôi. Uyển Quân, bà Chu lấy phong cách dân chủ nói, đây cũng là cái sai của tôi. Lẽ ra ngay từ sớm, tôi đã phải tách rời con với ba đứa trẻ kia. Đến nay các con gây ra cái chuyện đảo trời lộn đất như thế này quả thật là quá đáng, không ra thể thống gì. Sư đã thế này, thì con tự nói ra xem. Trong ba đứa này, rốt cuộc là con có tình với ai? Ngày nay thời thế đã khác rồi, tất cả đều nói tự do. Hôn nhân cũng đòi hỏi cần phải có tự do. Thế thì con cũng tự do lựa chọn đi. Con nói đi, con dự ý ai nào? Tuyển quân càng gục đầu xuống, không nói một lời. Còn nói đi, bà chu dục giả. Tuyển quân, má kiện lên tiếng, em đừng e ngại gì cứ nói đi. Tuyển quân vẫn không nói. Em uyển, thúc hạo dậm dậm chân, em bảo với mọi người đi mà, chúng mình mới là đẹp nhất có đúng không? Đừng ôm lên, trọng khai nói, để cho cô ta nói. Tuyển quân miếm chặt miệng, răng cắn vào môi vẫn không lên tiếng thật là nhảm nhí." Ông Chu đập bàn nói, "Thật là không ra gì, từ trước đến nay chưa bao giờ nghe thấy có chuyện như thế này, nhất định là Uyển Quân đã không chịu tự giữ hành vi, chứ nếu không thì làm sao mà lại dẫn đến bước phải nể tình cả ba mặt." Uyển Quân ngẩng đầu lên nhìn ông Chu một cái, nước mắt trào lên, cô nghẹn, nghẹn nói, "Con không." "Thôi được." Bà Chu nói, "Sự đã thế này, nóng nảy cũng chẳng được việc gì." Cô ấy thích ai Thì cho cô ấy lấy người ấy thôi tuyển quân Cô nói mau đi chứ Đừng ép con Uyển quân khóc và nói Cô không biết đâu con không thể nào biết được Nói vì thế Ông chù lại nổi cáo Cô đã làm cho ba đứa nó điên điên đảo đảo rồi Giờ hỏi cô thích ai cô lại không biết Chẳng lẽ cô muốn lấy cả ba người hay sao con Uyển quân càng bật khóc dữ dội hơn con không biết thật Chà ơi Bá Kiện nói, thôi đừng thúc cô ấy, để cô ấy suy nghĩ một chút cũng được. Tôi cho cô ba ngày. Ông Chu nói với Uyển Quân, cô quyết định đi, rốt cuộc là cô muốn lấy ai. Nếu cô không thể quyết định được, thì dứt khoát đưa cô về nhà mẹ đẻ, để gã đi chỗ khác. Hỏi Chu nhà tôi, chắc là không có phúc lấy được cô. Nghe ra như lời ông Chu muốn ám chỉ rằng, cô đã cám dỗ cả ba anh em. Cô thấy khó chịu, đến muốn chết đi cho xong. Bưng chặt lấy mặt, Cô chạy khỏi buồn bà chu má kiện theo chân cô kéo cô lại cô dãy ra chạy một mạch về phòng mình đóng sập cửa gục đầu vào cánh cửa khóc to Trời ơi tại sao họ lại thích tôi đi chứ tối hôm ấy có người có cửa buồn của Yển quân cửa mở Trọ Khang đứng ngoài đó Yển quân đừng đóng cửa lại nhưng mà Trọ Khang đã nhanh chân chặn cửa không cho cô ra khỏi buồn anh ta nhìn như đóng đi vào cô cô bất giác lùa lại Trọng Khang dịu dàng nói, Yễn Quân, thế thật ra em yêu ai? Em không biết. Yễn Quân nói như không nghĩ ngợi. Anh có thể làm cho em biết được. Trọng Khang nói, một tay kéo cô lại, ôm cô vào lòng. Cô ra sức giải dụa, còn anh ra sức giữ chặt cô, ôm cô vào lòng. Môi anh xiết vào má cô. Cô đẩy ra và nói, không được. Trọng Khang, xin anh đừng đổi như thế. Anh chỉ đổi em thôi. Trọng Khang nói vào tay cô Nếu anh không lấy được em, anh sẽ... Anh chưa nói hết câu, đã rụng mình một cái Điều đó làm cho Yển quân sợ hãi rụng rời Cô hiểu rằng trong ba anh em Trọng Khang tính khí mạnh mẽ nhất Cô muốn đẩy anh ra, nhưng anh ôm cô rất chặt Quả thật cô không còn cách nào gỡ ra được Cô nói Trọng Khang anh bỏ em ra, em xin anh mà Thế thì đồng ý đi, bằng lòng lấy anh đi Trọng Khang nói Bỗng cửa buồn bị đẩy rất mạnh bật ra Bá Kiện mặc xóm xanh bước vào Tấm ngay cầu áo của Trọng Khang Nghiêm giọng nói Bỏ cô ấy ra cô đúng là loại cầm thú hẹn hạ Trọng Khang buông tay quay mặt lại Hầm hầm nhìn anh mình Nghiến răng nghiến lời nói Tôi là cầm thú thì anh là gì Mục đích của việc anh đến đây là cái gì vậy Cô ấy lại chờ tôi Bá Kiện nói Tôi nói cho cậu biết Cậu đừng sinh sự với cô ấy Cô ấy sẽ chẳng bao giờ là vợ anh. Trọng Khang nói, anh đừng có nằm mơ nữa. Hai anh em nhìn nhau như nảy lửa. Yễn Quân đứng run rảy một chỗ, cuối cùng họ đều rút lui cả. Trước khi đi, bá Kiện còn nhìn lại Yễn Quân một cái nhìn thiết tha. Một cái nhìn làm cho tâm hồn cô rung động. Cô nhớ đến một câu nói của bá Kiện. Hạnh phúc và tất cả của anh đều nằm trong bàn tay nhỏ bé này của em. Cô quảng sợ đóng cửa lại, toàn thân rung bần bật. Cô hiểu rằng, cô đang nắm trong tay, không chỉ hạnh phúc của bác kiện, mà còn cả vận mệnh của nhà họ chung. Mới qua một lúc, bà lại có người gõ cửa, nhưng vì sợ lại xảy ra chuyện như vừa nãy, nên cô không dám mở cửa, chỉ hỏi vọng ra. Ai đấy? Tôi đây. tiếng của Túc hạo đấy. Yễn Quân càng không dám mở cửa, cô dịu giọng nói. Muộn quá rồi, anh về đi ngủ đi, có việc gì, gì để mai hãy nói. Ngoài cửa không có tiếng đáp, cô cho là Thúc Hạo đã đi khỏi. Một lúc sau, lại nghe thấy ngoài cửa có tiếng khóc giống dứt, coi giật mình chạy vội ra mở cửa. Thúc Hạo đang đứng ngẩn ngơ ở cửa. Thúc Hạo khóc, và không ngừng lấy tay áo lâu nước mắt. Yễn Quân sửng sợ một lúc rồi nói. Làm sao thế này hả anh? Tôi biết mà ảo nói một cách ngô nghe “E chả bao giờ trộn tôi đâu vừa nói cậu vừa ù vào buồn như một cơn gió phơi tất cả những chiếc l lòng trên bàn củayển Qu quân trúc vào và áo, tấm lấy rồi vùng vằng bỏ đi Yển quân lại đóng cửa già ngồi ở miếp giường ngay người nhìn ra cửa sổ cô cảm thấy đầu ốc chán vván căng thẳng hình ảnh của ba anh em gây cuồng trước mắt cô khi thị là bác kiện tình cảm diịu hiện như nước Khi thì là trọng khang, nhiệt huyết tràn trầy Khi thì là thúc hạo, thật thà nghi thơ Cô thấy đậu đau như muốn vỡ ra Lấy tay ôm chặt đầu, cô vực vả kêu lên Trời ơi, trời ơi, cứu con, cứu con, cứu con Đêm đã khuya mà cô còn đi quanh quẩn khắp gian buồn Không thể nào ngủ được Cô yêu từng người trong bọn họ Mà cô trộn một người tất là cô đã đánh vào hai người còn lại Cô cứ bước mãi trong buồn, không dừng một lúc nào. Những khuôn mặt của ba người đó đều bức bách cô. Dường như, cô nghe tiếng họ kêu gạo điên dại bên tay cô. Lấy tôi đi, lấy tôi đi, lấy tôi đi. Đầu cô càng đau dữ dội. Cô cảm thấy mình cứ nghĩ ngợi mãi như thế này, thì nhất định sẽ phát ốm lên mất Nhưng cô không thể ngưng dòng suy nghĩ lại được. bộ mặt lạnh lùng và giọng nói khô khang của ông Chu cũng chập chờn trước mắt cô. Cô thập xuống một chiếc ghế, Ngô một lát Vừa hay đó là chiếc ghế ở bàn trang điểm Tấm gương sôi rõ khuôn mặt trắng xanh nhật Và xinh đẹp của cô Chính là cái mặt này không tốt đây Cô nghĩ đến lời của ông Châu nói Cô đẹp đến mức chẳng lạnh Cô lật đật nhảy dựng lên Không xong rồi Mình nhất định phải trốn khỏi bản thân mình thôi Cô nghĩ một cách lộn xộn Nếu không có mình Thì họ chả làm sao mà phải tranh chấp Nếu không có mình Thì chẳng có vấn đề gì nữa cả Cây ý nghĩ ấy, lập tức xâm chiếm lấy cô, làm cho cô không thể giải thoát được. Cô lại lung tung khắp trong buồn, đầu óc căng thẳng nhức nhối. Cuối cùng, bỗng đứng khẩn lại, chán cụ vả mồ hôi lạnh, tay chân cũng lạnh ngắt. Cô đứng cô đến 10 phút đồng hồ, cô hít thở một hơi dài, mở ngang kéo bàn, tìm một dây dài trèo lên ghế, buộc vào nút dây lên phải nhà, rồi lần thần trồng cổ vào, tay rung lên. Cây nút buộc chẳng ra làm sao kéo mãi không chui lọt qua đầu. Một hồi lâu mới được, rồi đá cái ghế. Chiếc ghế bị đá đổ kêu rầm lên một tiếng rất to. Cô giật mình, đồng thời nhìn thấy bên ngoài cửa có bóng người vụt đến, lập tức nghe thấy tiếng kêu. Cứu người đi, cứu người đi. Ý thức cuối cùng của cô lại nhận ra được tiếng người kêu cố đó chính là tiếng của bá kiện. Chân 5 chân kết. Không biết đã bao nhiêu lâu, Cô mới bồng bền tỉnh dần lại nghe thấy trong buồn đầy ấp tiếng người Có người xoa chân tay cô Có người quạt cho cô cô đến mấy trăm tiếng người đang gọi cô Cô gắn gượng mở mắt ra Nhìn thấy thúc hạo khóc sưng đỏ cả mắt Thấy trọng khang với đôi mắt tuyệt vọng Cô cũng thấy bá kiện Với đôi môi trắng nhật không còn chút máu Cô vừa tỉnh Mọi người cùng reo lên Hay quá hay quá Tỉnh rồi sống được rồi Bà Chu nắm tay cô thở một hơi nhẹ nhõm, vừa khóc vừa trách cô. Xem này, cô bé ngốc ngết, làm sao mà lại đi tìm cái chết cơ chứ? Nghĩ chưa ra thì đã sao? Còn có gì thì cứ nói hết ra đi. Chúng ta có mắng con đâu, có trách con đâu. Việc gì cũng có thể theo ý của con hết. Mẹ vốn không có con gái, nên đã coi con như con đẻ. Giờ con cứ khăn khăn đổi chết. Nhờ đúng là có sự bốn dài hai ngắn xảy ra, thì con bảo mẹ phải nói thế nào với mẹ con. Anh em bá kiện đều mến con, nhưng mà con ưng ai thì lấy người đó. Mẹ đối với con như vậy cũng kể là tận tình tận nghĩa phải không? Làm sao mà con lại đòi chết? Bà Chu nước nước mắt, vừa sốc ruột vừa thương vừa giận, vừa tức tửi nối một hơi. Trí não yển quân đã tỉnh hẳn, cô lập tức hiểu rằng, việc tự vẫn không thành rồi, ruột gan trăm mối tơ vò. Nghe tiếng bà Chu kể lại, lại càng rầu gan rối ruột. Thật quả là chẳng biết chui vào đâu cho đỡ khốn khổ Cô không ngăn được nước mắt tuôn ra như suối Mà không nén được cơn đau đớn trong lòng Bật thành tiếng khóc Bà Chu vỗ về trên vai cô, thở dài nói Còn đừng khóc nhiều nữa Có gì cứ nói ra là được rồi Điện quân lại càng nức nở Cô biết nói sao? Nói thế nào mới được chứ? Ai bảo bà Chu có ba người con như vậy? Ai bảo ba anh em họ đều suy tình như vậy chứ? Bà Chu lại thở dài Nối với ba anh em Đang đứng như tượng gỗ quanh giường Các cậu Cả ba người cũng phải khuyên cô ấy một chút chứ Không lẽ cứ đứng được cả ra đấy Rồi lại lắc đầu ngắn ngẩm Lại kể lễ một hồi Gọi Yên Hồng đến mắng cho một trận Rồi trách cứ các u già Không chịu trong năm cẩn thận An ủi vỗ về uyển quân vài câu Để các con trai ở lại khuyên giải cô Bà lau nước mắt và đi khỏi Bà Chu đi rồi, trong phòng im lặng một hồi lâu Những người hầu hạ không ai nói một lời Ba anh em cũng không mở miệng Chỉ có Yễn Quân vẫn khóc sụp sịch Cuối cùng, bá Kiện đi lại bên giường Lấy khăn lau vệt nước mắt cho Yễn Quân Mà chính mình lại nói trong nước mắt tôi hôm nay, tự nhiên anh thấy không yên tâm về em Hình như anh đoán là sẽ xảy ra việc gì Dường hay đi đến cửa sổ buồn em Chứ nếu không thì em Anh nghẹn tiếng đi hội lâu mới nối tiếp được. "Tiểu Ngư, việc gì cũng có thể bàn bạc lại được phải không nào? Các anh tuyệt đối không bức bách em. Nếu như em không cần anh thì anh cũng nhất định không oán em. Anh tôn trọng ý chí của em, sẽ không lấy chuyện ước xưa để ép em." Em có bực giận trách bọn anh, mắng bọn anh đều được hết, chỉ miễn là em đừng làm chuyện ngốc nghếch như vừa rồi. Trọng Khang cũng đi đến, cắn môi nhìn cô và thở dài một hơi nói, Tất cả là do anh không tốt, anh hiểu ra rồi. Nếu tôi không bứt bích Uyển Quân thì chắc chắn rằng cô ấy đã lấy em cả, mà chẳng xảy ra một vấn đề nào hết. Tôi quá hồ đồ quá kỳ quái. Anh ta chắp tay, tạ lỗi với Uyển Quân một cách thành thật, tự đập vào đầu một hồi. Quân ơi, tha lỗi cho tôi, tất cả lỗi lầm này hãy chấp cả trên lưng tôi, nếu cờ mắng, hãy mắng tôi đi. Mong rằng em nhé người em yêu, từ nay trở đi" Được sống hạnh phúc trọn đời Nói xong Trọng khang quay mình đi luôn Từng bước dạy không hề quay đầu lại Thúc hạo dựa vào bên giường Không nói một câu nào cả Yễn quân vẫn còn khóc Bá kiện đẩy thúc hạo Muốn thúc hạo khuyên cô Thúc hạo ngồi xuống mếp giường Chưa nói được một lời nào Mà tự dưng bật khóc Hai người mặt nhiên đối mặt Mỗi người mỗi khóc Bá kiện đứng bên cạnh nhìn cạnh ấy Trong ốc đột nhiên Hơi có gì đó chấn động. Anh nhớ lại bao nhiêu năm dậy trước. Anh nhắc tay Yễn Quân. Nghe cô đọc thuộc bài Trường Cang Hành. Đọc đến đoạn. Chàng cử ngựa trúc lại. Quên giường tung mưa xanh. Cùng ở xóm Trường Cang. Đôi trẻ không nghi ngại. Thì đúng lúc Thúc Hảo cử ngựa trúc nhông nhông tiến lại. Yễn Quân không đọc tiếp thơ nữa. Chỉ sửng nhìn Thúc Hạo Giờ đây đôi trẻ nhìn nhau mà khóc một cách ngây thơ. Thật dễ làm cảm động lòng người. Quả thực chúng mới là một đôi Cùng tính nớt như nhau Cùng ngây thơ dại dộn như nhau Cùng non nớt, chưa hết hơi sữa mẹ Thở dài một tiếng Anh dậm dậm chân nói Chú bà, anh giao yển quân cho em đấy Hãy đối với cô ấy cho tốt nhé Nước nước mắt Anh cũng đi ra khỏi căn buồn Đến cửa buồn, anh đứng lại một tí Nhìn thấy thúc hạo đang lấy tay lau nước mắt cho yển quân Anh vừa buồn cười vừa muốn khóc thì bước qua hậu cửa Chân anh dẫn phải một vật gì bằng nang đăng Anh nhặt lên Thì đó là một chiếc lồng tre nhỏ Ở trong đó có một con tầm Đã nhả tơ cuốn kén Mà nhớ nhỏ trên lồng còn có một bài thơ Tầm xuân đừng vội chính Đêm ngày dài giữ tơ Thiết gì thân nhẹ bỏng Vương vấn mãi thành thơ Anh đặt chiếc lồng Lên cái đồn uống trà ở cạnh cửa Anh biết sổ chiếc lồng này do ai bệnh Nhìn về phía tốt hạo và yển quân lần nữa Anh nuốt nước mắt mà cười Cảm thấy hai người đó Thật là giống một đôi kim đồng ngọc nữ Sáng sớm hôm sau Bá Kiện và Trọng Khang Không hẹn mà cùng để thư lại và ra đi Thư của Trọng Khang viết Muốn đến trường quân sự ở Quảng Đông học Mong Bá Kiện và ỉn quân sớm thành hôn Bá Kiện thì nói muốn vượt biển ra ngoài học tập xem xét thế giới này và mong cha mẹ gầy dựng cho Thúc Hạo và Uyển Vân. Sự việc này làm chấn động rất mạnh đến gia đình của họ Chu. Bà Chu khóc suốt từ sáng đến chiều, oán trời trách đất, oán thần linh. Ông Chu thị cử người đi tìm khắp bốn phương, không kể ngày đêm, vai dặm chân truy Uyển Vân là đồ Hồng Nhan Hỏa Thủy. Thúc Hạo tranh việc đi tìm các anh, nhưng bà Chu giữ chặt, nhất định không cho đi. Sợ cậu học đồ các anh cũng đi mất tích. Ủyển quân thì suốt ngày lấy nước mắt Thay nước rửa mặt Hận sao mình không chết đi cho rảnh Những người trong nhà a quàng nhổ mẫu Cứ đi lung tung chỗ này chỗ kia khắp nhà Nào khuyên giải bà chu Nào trong trận thúc hạo không cho ra cửa Lại phải đề phòng Ủyển quân tự vận Tòa nhà thường ngày yên tĩnh là thế Nay trộn rộn Như trời lông đất lỡ Một tháng trời qua đi Bá Kiện và Trọng Khang đều biệt tâm tích Ông chú cam chịu số phận Lấy cầu trí Nam Nhi ở bốn phương để tự an ủi. Bà Chu thì dẫn rơi nước mắt từ sáng đến tối y như cũ. Thúc hạo suốt ngày trốn vào sách vở, trong thư phòng, thở ngắn, thở dài. Yển quân không ra khỏi phòng khuê, bỏ hết điểm trang, lấy nước mắt rửa mặt ngày này sang ngày khác. Nửa năm trôi qua, bà Châu hiểu rằng, nội từ ba đến năm năm, bá kiện và trọng khang sẽ chẳng thể trở về mà việc trung thân của Yển Quân thì chưa giải quyết, thế nên bà đề ra rằng nên làm theo cách của bá kiện đã nói, cho Thúc Hạo thành hôn với Yển Quân. Không ngờ ý định vừa nêu ra đã giúp phải sự phản đối quyết liệt của hai bên Uyển Quân và Thúc Hạo. Thúc Hạo nói một cách nghiêm trang. Yển Quân vốn thuộc về anh cả. Còn nếu xuất phát từ việc hành lễ mà nói thì có thể thuộc về anh hai. Bất luận thế nào cũng không bao giờ đến lượt tôi. Đến ngày anh cả và anh hai đã ra đi vì Yễn Quân Còn chưa biết đang lưu lạc ở đâu Vậy chẳng lẽ tôi lại nở ngồi chờ Nước đục buông câu Mà hưởng lợi chứ Yễn Quân thì ruột rầu trong mối nói Thì trừ khi hai anh ấy lấy vợ ở bên ngoài rồi Chứ nếu không thì tôi không thể lấy anh Hạo Tôi có lỗi với cả hai người ấy Ít lâu sau Thúc Hảo rồi cũng lên đường đi phiêu lưu Nói rằng không tìm được anh cả anh hai Thì quyết không trở dậy Xuân qua thu lại, năm tháng trôi đi. Người già thì chết rồi, người trẻ thì già đi. Trong tòa đại trạch họ Chu, một người trông nữ lặng lẽ tựa lan can ra nơi xa. Nàng đã từng được cả ba người đàn ông cùng yêu, nhưng đổi lại, chỉ là nỗi lặng im chờ đợi vô cùng vô tận. Ông Chu, bà Chu sớm đã thành người thiên cổ, nàng trở thành nữ chủ nhân của tòa gia trạch này. Nói thế nào, nàng cũng đã từng lễ trời đất tổ tiên nhà họ Chu ở đây, đãi lễ vợ chồng ông bà Chu ở đây, chính thức trở thành dâu con của nhà họ Chu, vậy mà nàng chẳng bao giờ có được một tấm chồng. Tử thư ơi, gió to rồi đấy, vợ nhà đi thôi. Yên Hồng đi đến hành lang, đặt nhẹ tay lên vai cô Uyển Quân. Hãy đi mật tôi, cho tôi đứng đây một lát. Uyển Quân nói, vẫn đứng dựa vào lan can. Trong vườn hoa, gió thu đang quét lá rơi. Trời sầm xuống như muốn mưa Yển Qu quân tựa đầu vào cây cột mơ màn nhớ lại chuyện xưa bác kiệnấ bạn tay nhỏ của mình đi trong vườn qua và dạy mình ngâm thơ lại phản phức như thấy hình ảnh của mình với thuốc Hạo bò dưới chân núi giả để ti tìmm bắt giấy mẹn đầu của thuốc Hạo kẻ sát độ cô bé Uyển quân lại bàng hoàng cảm thấy như trọng Khang đang vào chỗ vết thương rị máu ở đầu gối của mình áp môi mất sạch móc bẩn ấy đi nhưng mất dận dần, dần Làm nhẹ mắt nàng Bốn chiều dần buông xuống Một trận gió lạnh thúc vào người Cây du trên đầu nàng rơi xuống Hai mảnh lá vàng Nàng cố nhặt và bất giác Khẽ ngâm lên mấy câu thơ Lá vàng không gió vẫn tự rơi Mày thù không mưa đi đen trời Trời cũng có tình sao chẳng lão Lắc lay ôm mối hận khó rời Sầu lắm vui xưa như ảo mộng Tỉnh ra, nào đâu trốn ngống trong.